Những ngày cuối năm âm lịch canh thân Rừng Campuchia đột ngột che rừng ra hoa, che gai Dưới chân các bình độ, che gai chỉ còn trơ lại thân cây, những cành che có hoa, phất phơ trước gió Vẫn là cao điểm của mùa khô Campuchia Rừng khộp rụng lá, những cánh rừng cháy ngút ngàn và những cái nắng thiêu đốt cả đất trời Những dòng suối chỉ còn chơi lại cát và đá. Những chú gà rừng sáng gáy te te. Những đám mây lờn vờn dưới chân dãy đang rét. Mai rừng nở lác đắc và các loại phong lan nở rộ trên những thân cây. Tin báo cho biết địch đang hoạt động tại khu vực núi Cụt, cao điểm 677, một cách thường xuyên. Một đơn vị của đoàn 5504 tại chom Khơ Sanh. Đã mấy lần phục kích khu vực này nhưng chưa lần nào tiêu diệt được địch vì khả năng ta bị lộ khi hành quân ra khỏi địa bàn. Có khi ta đến nơi địch đã di chuyển khỏi vị trí cách đó vài giờ. Ban tham mưu sư đoàn quyết định dùng B3 của trinh sát sư đoàn và một lực lượng của G7E29 tại ngầm Sa Em thực hiện cuộc phục kích này với lực lượng khoảng 40 người Trang bị 2 prc 25 dưới sự chỉ huy chung của Thượng sĩ C-Force E-29. Lính 1977 là con của quê hương cách mạng Điện Bàn, Quảng Nam. Từ sư bộ về 307, đội hình đi về hướng 428, cắt dọc theo các bình độ biên giới. Tin báo là chính xác. Tại đây, địch thường xuyên dùng lực lượng nhỏ vận chuyển vũ khí vào khu vực các huyện phía nam của Bredvier và Công Phong Thom. Đường chúng đi dày như bàn cờ và đều xuất phát từ bên kia biên giới. Sau khi quan sát địa hình khu vực, hướng di chuyển của địch, chỉ huy trinh sát và bộ binh thống nhất sẽ chặn đánh chúng từ phía sau lưng. Thời gian này, ta đã không còn dùng mình Claymore nên buộc phải bám sát chúng do lực lượng chúng không đông Lực lượng ta chia thành bốn nhóm chặn các ngã dọc biên giới. Mỗi nhóm cách nhau trên dưới 1 km để dễ dàng chi viện. Khoảng 9 giờ sáng ngày thứ ba, nhóm tiền tiêu của ta báo có địch. Từ các khe núi, ta quan sát có 11 tên mang đủ vũ khí cõng hàng vượt qua biên giới. Ta không chủ trương đánh ngay mà cho bám theo. Khi cách 677 chừng 2 km, Chúng dùng quốc đào hầm dưới suối và chôn vũ khí rồi quay về. Theo nhận định của ta, ngày hôm sau sẽ có quân đến nhận, nên ta không tổ chức đánh bọn này, chờ lực lượng đến nhận sẽ đánh Úc luôn. Ta tổ chức bố trí mình xung quanh, nhưng sau khi hội ý, thì nếu chúng vướng mìn sẽ khó cho ta tiêu diệt gọn, nên bỏ phương án này mà tổ chức phục kích từ các hướng với lực lượng chính là anh em trinh sát. Còn bộ binh làm nhiệm vụ chốt chặn các ngã đường. Nhưng không hiểu sao, phải hai ngày sau mới có lực lượng đến vị trí nhận hàng. Khổ sở cho anh em ta phải vất vả suốt mấy ngày. Nhưng lực lượng đến nhận ít hơn, chỉ có 8 tên. Chúng cũng cho người cảnh giới xung quanh, rồi chất hàng vào các bao vải to. xong xuôi, bắt đầu di chuyển về hướng nam. Ta đã tính đến phương án đánh bắt sống, Nhưng suy xét thì địa hình quá bất lợi, không đủ điều kiện áp sát bí mật nên khó thực hiện. Hơn nữa, cấp trên nóng ruột chưa tiêu diệt được địch. Nếu không tiêu diệt gọn sẽ bị khiển trách, nên tổ chức đánh úp luôn. Di chuyển bám theo chúng chừng hơn 100 m lợi dụng chúng phải vòng qua các lùng che gai, tốc độ đi có chậm và co cụm ta nổ súng. Phát B-40 đầu tiên của anh lính bộ binh duyệt hai tên đi giữa đội hình còn 6 tên chúng vứt hàng bám vào các gốc che tr chưa chọi, bắn trả về hướng ta thấy một đang lò giò tìm chỗ nấp anh lính C29 bình tĩnh dùng AK điểm xạ 3 loạt tên địch giật nảy người và đổ sụp xuống góc tre toàn đội hình ta nổ súng đồng loạt do bị kẹt vào các khóm che nên chúng không thể cơ động ra khỏi vị trí cố bám vào các gốc che phản công Có một tên post già, chắc là đường cùng, rời khỏi bụi tre định thoát thân, liền bị anh Trình, trinh sát, lia cho một loạt AK, nằm phất vườm trên ụ mối. Năm 1987, anh Trình là dây phó dây 6 E-94, đánh nhóm Hoàng Cơ Minh tại núi Hồng. Sau hơn 15 phút nổ súng, ta tiêu diệt gọn toán địch, vận chuyển toàn bộ vũ khí và hàng chúng mang. Chủ yếu là đạn B-40 mới toanh cùng một số mìn KP-2 đang thu dọn chiến trường. Từ phía biên giới, một bộ phận của anh em E-29 cũng nổ súng mỗi lúc một căng. Tiếng súng nổ từ xa là trận đụng độ của anh em E-29 với địch. Nhóm địch này đang di chuyển về bên kia biên giới. Chúng có 4 tên nhưng do địa hình quá hiểm trở, không đi đúng vào hướng phục của ta. Nên anh em E29 chỉ diệt được có một tên, không thu được súng. Thằng địch chết có tầm 40 tuổi, người to khỏe. Hắn mặc cái quần kaki màu cứt ngựa và cái áo đen cốt chính thống. Hắn bị nguyên một loạt AK vào chóp đầu. Anh em E29 trên lưng trường đồi bắn xuống. Trong túi bòng còn sót lại nửa gói thuốc Thái và hai lon cá hộp cũng của Thái. Anh Trình vứt luôn chứ không dùng. Toàn đội hình tiếp tục lùng sụp kỹ dọc khu vực biên giới, phát hiện chúng hoạt động khu này khá mạnh, với những toán vận tài nhỏ. Cách biên giới không xa, ta còn phát hiện một khu dân cư của chúng với sinh hoạt bình thường, không có gì mang ráng dấp của chiến tranh. Để lại một nửa đội hình bên này biên giới, khoảng gần 20 anh em tiếp cận khu vực chúng đang ở. Không thể bám theo đường mòn của chúng, anh em làm một đường vòng hơn 5 km, Xuyên qua những cánh rừng già và dọc theo các suối con nước. Vì theo thông lệ, việc bám theo đường mòn dễ bị phát hiện và bị chặn đánh. Mình thì không sợ vì bên đất Thái chúng hiếm khi gài mình. Khu vực chúng ở khá rộng, trải dài trên non cây số với những mái nhà tranh còn mới. Chính giữa có một dãy nhà tôn dài chừng hơn chục thước có vẻ là kho. Tổ bám hướng anh Trình phát hiện buổi chiều có ba người phụ nữ đi làm nương về mang theo những quầy chuối non. Có cả tiếng của con nít khóc la trong khu vực. Chỉ quan sát nắm tình hình chứ không được lệnh đánh, vẽ lại tách bố trí của chúng cùng tọa độ khu vực. Chúng tôi khẩn trương rút về bên này biên giới lúc gần tối và tổ chức nghỉ đêm tại một tràng rừng râu rộng có dòng nước nhỏ cách chỗ tiên bị chết hơn một cây số qua liên lạc Ban Tham Mưu Sư Đoàn ra lệnh cho đội hình quay về G2 để củng cố lực lượng bổ sung lương thực và nhận nhiệm vụ mới ở G2 được vài ngày thì đội hình tăng cường ra đến nơi đội hình thêm C1 G10E95 của anh Quân sau này anh là thương binh và chuyển ngành về công ty xây dựng thương nghiệp Nghĩa Bình cùng một tổ trinh sát của E95 do thượng úy khoa Khoa dâu quay nón, trợ lý tác chiến của sư đoàn chỉ huy chung. Nhiệm vụ được giao. Toàn đội hình cũ có tăng cường thêm anh em G10 tiếp tục bám theo đường vận chuyển của chúng xuôi về hướng Nam, giáp với địa bàn của đoàn 5504 do anh Khoa chỉ huy. Bộ phận còn lại của G10 và trinh sát E29 do anh quân chỉ huy tiếp tục bám địch khu vực biên giới. Chặn đánh các toán vận tải của chúng Rời Z2E95 Vào buổi sáng sớm xe lạnh tiết trời đã vào xuân Cảm giác của người lính ra trận Khi Tết về Không khỏi sốn sang Trên đường hành quân xuôi về Nam Tranh thủ lúc nghỉ giải lao Chúng tôi Nói về ngày Tết ở quê nhà Mà chúng tôi có anh em Là năm thứ tư Thế hệ lính 77 dọc theo những cành phong lan khoe sắc khắp trời. Anh em trinh sát vốn thích loại phong lan trắng, to bằng cái bát sắt 5 tấn. Loại này phải sau cả tháng mới tàn. Chúng bám vào các thân cây to, rất dễ lấy. Anh Khoa nhìn hàng quân. Trên ba lô gùi đạn, anh nào cũng có một cành lan trang điểm. Đêm đến, tại một khu rừng, gió vẫn thổi từ đất Thái về, tê tái. Bầu trời mùa khô đầy sao, người lính tòn ten trên võng, thả hồn nghĩ về mùa xuân, có khi là một thoáng bâng khuâng riêng tư những ngày giáp Tết. Trinh chiến trên đất nước Chùa Tháp, phải có mùa xuân để cuộc đời này đáng sống. Người lính phải chiến đấu, phải biết cách chiến thắng, để chờ mong có những cái Tết sum họp thiêng liêng và đầm ấm bên người thân thương. Trong đêm trừ tịch, hương trầm thơm và thơm mùi trà cúng giao thừa, giữa trời khuya xe lạnh. Trong làn khói bốc cao, trao đảo theo chiều gió, trong ánh lửa đun bếp mọc bùng, tia lửa than bắn ra nổ lách tách, từ những nồi nấu bánh chưng của mẹ canh tới khuya để vớt. Không chỉ riêng có nhớ nhà, hình tượng làn khói còn gợi lên, Biết bao nỗi niềm mông lung khác Trong một khoảnh khắc Vẫn chưa kịp gọi tên được Bất chợt Nhớ về bài thơ Đợi anh về Do Tố Hữu Dịch từ bài thơ của một nhà thơ Nga nào đó Mà ngày xưa Dưới chân mộ Hàn Mạc Tử Đã có lần Nghe từ một đôi môi hồng Với đôi mắt long lanh Của tuổi 18 Nghe bài thơ Mắt nhìn xa xăm về biển bao la Khi quảnh lại Đã thấy đôi má em bên cạnh hồng hồng Và đôi môi chờ đợi Người lính trên đường hành quân Cũng mơ về một cái tết gần kề Những khúc lan treo trước hầm Xuân đã về Xuân đã về Xuân về để cảm thấy Nỗi lòng bớt cô đơn Rời biên giới Chúng tôi đi về hướng nam Của tỉnh prat -vihir bán xác cấp dú mòn của chúng đi để tìm điểm đến của chúng. Suốt 3 ngày hành quân không gặp lực lượng nào, có lẽ chúng biết bị lộ đã ngừng các cuộc chuyển hàng. Giới thiệu sơ qua về địa giới hành chính của tỉnh Radvia. Radvia có 7 huyện. Phía bắc là huyện Chomkhosan giáp với biên giới Thái, huyện này giáp với Tobeeng Menchay về hướng nam, Nam Tây Nam giáp với Kulen Nam Đông Nam giáp với Trúc. Phía Tây là huyện Kulen, phía Đông là huyện Trúp và Choi Sin giáp với tỉnh Tung Cheng. Cực Nam của tỉnh là huyện Can Cung Thơ Mây và Rovien giáp tỉnh Công Cung Như vậy thì nhìn toàn cục, huyện Tubeng Manchai là huyện trung tâm giáp với 6 huyện còn lại của tỉnh và là thủ phủ của tỉnh Pradvihia. Qua theo dõi và quan sát, hàng hóa chúng đều chuyển về hướng Nam, trọng tâm theo danh giới các huyện Tiberg Montray, Tray Sen và Rô Viêng. Địa hình ở đây khá hiểm trở là nơi giáp danh nhiệm vụ giữa đoàn 5504 và sư đoàn 307 nên việc quản lý tình hình có phần lòng lẻo hơn tuyến dọc biên giới. Các phung sau đây là nơi tiếp giáp nhận hàng của chúng. Phumipauti, Baha, Phumisreperleng, Prami huyện Tibang, Manchay. Cách các phum này vài cây số, dấu mòn của chúng dày đặc với số lượng người đông. Kho chứa của chúng là tại vị trí cách phum Sritum, huyện Rô Viêng, chừng 2 km, gần Giao Lộ 7 và huyện Rô Vên. Từ đây chúng phân phát về công phong tôm, thuộc mặt trận 479 gần vị trí của E-Gia Định. Vì gần giáp Tết, Ban Tham Mưu Sư Đoàn lệnh cho đơn vị hành quân tiếp cận với đường số 7 từ Công Công Thông đi prat vi đón đoàn xe chở hàng Tết từ bên nước qua. Sau khi Bộ Tư lệnh Sư Đoàn liên lạc với các đơn vị thuộc mặt trận 479, chúng tôi chốt lại khu rừng cao su giáp danh giữa tỉnh Công Công Thông và prat Trưa 27 Tết, đoàn xe bên nước qua và chúng tôi theo đoàn xe về cầu cháy. Dọc theo đường các đơn vị của 29 và 94 đã chuẩn bị Tết khá kỹ. Lá chuối, lá rong rừng đang được phơi dọc theo đường. Các đơn vị đều có phong lan treo trước danh trại. Lần đầu tiên, thấy anh em bảo vệ đường tung thuốc lên xe. Do tình hình ta làm chủ chiến trường, sự thông thương giữa các đơn vị thông suốt nên phải nói là Năm 1981, Tân Dậu, chúng ta đón Tết quá là sung sướng và đầy đủ. Chiều 28 Tết, chúng tôi về sư đoàn bộ tại Ngầm Sa Em. Sau nhiều năm, cả đơn vị không được tập hợp đông đủ vào dịp Tết, Ban Tham Mưu sư đoàn cho phép rút các đơn vị trinh sát sư đoàn đi phối thuộc ở các trung đoàn về doanh trại ăn Tết. Sắc trời đang chuyển mình vào xuân, vẫn là những cái nắng của mùa khô, ban đêm. Cái lạnh đến nao lòng Cái thời điểm kỳ diệu Của mùa xuân Khiến cho tâm hồn người ta Bừng lên sự sống mới Tô điểm cho cảnh đẹp mùa xuân vùng cực Bắc Là loài hoa gạo đỏ sạc rỡ Mùa xuân vẫn là mùa Đem tới sức sống mới cho vạn vật Trong đó cũng có cả Những người lính như chúng tôi Hơi ấm của mùa xuân Lan tỏa khắp nơi Lan qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ Hơi xuân lướt nhẹ nhàng qua từng cánh thư, như đã từng lướt nhẹ trên đôi má ửng hồng, và thăng hoa trong niềm hạnh phúc tràn trề. Mùa xuân, sức trẻ, tình yêu. Chào Tân Dậu 1981 Tết năm 1981 của Yên Bình và Dư Thừa Vật chất lần đầu tiên từ ngày qua ca, toàn sư đoàn có chủ trương giải quyết chính sách phục viên phép cho bộ đội từ năm 1977 chưa đi phép ngày 30 Tết từ sư bộ nhận được cú điện thoại của anh Diệp Ngọc Trinh nhập ngũ năm 72 là y tá của C1D1E95 quê An Khánh Đại Từ Bắc Thái thông báo sau Tết phục viên mời con rẻ mùng 1 lên khớt Chả hiểu nó nghĩa gì, nhưng đại khái hiểu là ăn nhậu. Tình nghĩa anh em khi còn ở biên giới đã nhiều lần vượt tường lửa đánh ra đường 19. Có một đứa con gái sinh năm 1976, kết quả của chuyến đi phép cùng năm. Chỉ mới 5 tuổi mà cứ tuyên bố gả cho những thằng nào biết điều với bố. Tính ra, ở khu vực D1, Vị y tá này đã tuyên bố gạt con gái cho hơn 100 anh em. Có giá thật. Trưa ngày mùng 1, bám càng xe của phòng chính trị sư đoàn lên chúc Tết anh em G1, do anh Tuyên, trợ lý thanh niên của sư đoàn dẫn đầu. Khi xe cách chùa chừng vài km, chốt của C1, nhảy xuống xe đã thấy một số anh em có chút hơi men đang đứng dưới những gốc cây bằng lăng đực, thẳng tắt, xỉa răng nhóc nhép Chả hiểu có ông nào la lớn. Ông hà lên kìa bố Trinh ơi. Một dáng người siêu vẹo bước ra khỏi nhà của nuôi quân và ngả nghiêng nói Chị cậu tớ đếch gả con cho cậu nữa. Đôi mắt mang hình viên đạn và ngã ầm lên giường anh nuôi. C trưởng C1 Nguyễn Văn Siêu nắm tay kéo vào nhà ban chỉ huy C1 nhìn hai hàng ghế tre Đầy đủ quan văn võ của cả d 1 và d 3 Trên bàn thịt gà, rượu chuối, rượu bay on còn đầy rẫy G phó d 3 thượng úy thìn rõng dạc tuyên bố Phải cho xê phó trinh sát này chết tại chỗ hôm nay không cho thoát Những tiếng đồng tình phụ họa theo Một bát rượu đầy loại 4 tấn Do chính trị viên C1 thân văn Trấn người Hà Bắc Giót và mang tới Cha mẹ ơi Từ nhỏ đến giờ Dây phó dây một Thông Thông liều Đứng phía sau kiểm tra độ cạn của chén rượu Buộc phải một hơi Nước chảy đến đâu Hơi nóng lan tỏa đến đó Tranh thủ Húc vội chén cháo gà chống vả Nhưng cũng không kịp đến bát thứ hai Đất trời nghiêng ngả Tất cả là màu vàng Cây lá, bầu trời, anh em bên cạnh, màu vàng tất tật, vào cõi thiền. Tỉnh dậy, nằm trên võng dưới rừng cây bằng lăng, trong nhà ban chỉ huy vẫn còn rôm rả. Xuống bếp kiếm nước uống cho đỡ khát, tìm cách ra khỏi trận địa bằng cách vòng qua các bê. Tất cả anh em các bê đang tranh thủ vết thư về nhà. Đợt này C1 có ba người rời khỏi đơn vị, là anh Trinh Y tá, Anh Hòe quản lý, ra quân. Anh Siêu, xê trưởng, về nước đi học. Dù không nói ra, nhưng tất cả anh em đều mang một tâm trạng buồn. Chiến tranh sẽ không biết về đâu. Năm dài tháng rộng chiến trường, nghĩa vụ 3 năm rồi về. Nay, có người đã đủ niên hạn. Anh em 77, hoàn cảnh của từng con người đều có chung những khó khăn. Vài người... Vừa viết thư, nước mắt vừa chảy rơi trên trang giấy, những đôi mắt ngấn lệ. Nghĩ lại chính mình, gia đình đã vào Nam không được nhập hộ khẩu, không có địa chỉ để viết thư trực tiếp. Nơi xứ lạ, lấy địa chỉ một người khác để viết thư là chuyện khó thực hiện. Thời gian dài quá rồi, xuân sắc của người con gái được ví như mọi loài hoa, nở, tàn diễn giữ từ chiến trường truyền về quê qua những cánh thư. Đợi 95 hy sinh ở 428, Thu 29 hy sinh ở Kulen, Nghị C1495, hy sinh ở Cam Tuốt và nhiều anh em là thương binh đã về đến nhà an dưỡng. Sự chờ đợi nhau là ảo tưởng, sức ép của gia đình, bạn bè và cơ bản hơn Là có còn để về không? Ngày trở về có còn nguyên vẹn hay không? Câu hỏi vẫn chưa có lời đáp một cách chính xác. Những cánh thư ít dần, ít dần theo năm tháng. Đến một ngày nhận được tin không vui, khôn 3 năm dại một giờ. Lời thề non hẹn biển của ngày xưa đâu là gì so với nghịch cảnh của chiến tranh. Giao ước thì thầm trong bóng đêm ngày xưa ta trao nhau Đã không thể biến thành giao ước giữa cuộc đời Nơi thanh thiên bạch nhật Thôi cố quên và nuốt nó vào lòng Hãy tha thứ cho nhau vì những điều không ai muốn Vì tha để ngày mai viên đàn anh bắn đi Sẽ vì hạnh phúc của mọi người Trong đó có cả hạnh phúc Mà mình vừa vụt khỏi tầm tay. Một cuộc chiến tranh không phân tuyến và không tuyên bố. Brad Heer, mùa mưa năm 1981. Từ đài quan sát trên đỉnh chùa Brad V. Heer, nghe những tiếng nổ chát chúa vang lên, bụi tung lên một điểm nhỏ. Những tiếng súng bắn kêu ba phát một vội vã. Lại có đồng đội của C1-C2, D1, C11, D3 ngã xuống vì mìn KP2 hoặc 652A của post Những bóng đen lúc ẩn lúc hiện tập kích C2-D1 phía tây của chùa chạy về hướng biên giới Thái, nhìn thấy địch chạy nhưng không được bắn vì sợ lộ mục tiêu đặt DKZ trên chùa. C2 phải tự xử lý lấy. Sau nhiều tháng, tình hình này liên tục xảy ra, được phép sử dụng DKZ và những điều cười ra nước mắt của thời ấy, lệnh cấp tập một quả. Cấp tập, số lượng bắn nhiều và tốc độ nhanh, sử dụng từ thời biên giới, ngày ấy xa rồi, xin 50 quả 105, chi viện toàn độ X, lính pháo điên tiết quát vào máy hữu tuyến. Đê mẹ, đạn của mấy ông hả? 100 nhé, ừ, 100 Một quả, thực trạng của năm 1981, vừa lệnh, vừa run. Lính C-4 trời năm quả liền. Chính trị viên từ trong hầm chạy ra, nhảy nhanh qua mấy bậc đá của ngôi đền, mặt đỏ tía, quát tháo ung um xùm. Sao chúng mày bắn nhiều thế, hả? Khẩu đội trưởng DKZ, người to vật vã en như dân Cameroun quê Ngh nghĩa kỳ tư Ngh nghĩaa Ngãi đang phấn khởi trả lời nay em nghe thủ trưởng lệnh trong máy cấp tập mà chúng mày không nghe từ một quả à Dạ không khi nghe chữ cấp là em bắn nên không nghe đoạn sau ạ lần sau phải nghe đầy đủ lệnh hết câu thì mới bắn nghe chưa Dạ chính trị viên D1 vừa quay lưng đi Cả khẩu đội nhìn bọn tôi cười khoái chí Chiều hôm đó họp giao ban, chính trị viên D1 thuyết giáo cho C trưởng C4 anh Phận chuyện bắn DKZ buổi sáng. Khoảng gần hết chương trình phát thanh quân đội nhân dân, hơn 21 giờ, tôi thấy anh Phận gọi tôi ra khỏi hầm và rủ tôi sang khẩu đội DKZ, trên tay cầm bi đông rượu do lính nhà ta nấu và gọi anh Dụ, khẩu đội trưởng. Dụ! Cậu có rượu Cậu có gà khước Hai con gà Làm vật tế thần cho cuộc khước Đến hết ca gác thứ tư Khoảng 2 giờ sáng E trưởng E95 Thiếu tá Lê Văn và D Và dê trưởng D1 Đại úy Trần Bá Khánh Từ đài quan sát Nhìn xuống trận địa trung đoàn đảm nhiệm Những cánh rừng già Đang mùa xanh lá Màu tím của hoa bằng lăng Dày đặc khắp trời Cả hai đều ngao ngán lắc đầu đi vào hầm chỉ huy. Phương án được hình thành. Vài ngày sau, bộ phận trinh sát sư đoàn được lệnh xuống dê bộ dê 1 ở khu vườn xoài cách chân chùa vài km để nhận nhiệm vụ mới. Tại đây đã có đại bí Hân, tham mưu trưởng E95 và anh Lập, C trưởng trinh sát E95. Nhìn những tấm bản đồ đã được vẽ những chữ S nằm ngang. Lùng tôi hiểu ý định của ban chỉ huy E95 muốn làm gì Trinh sát E95 đảm nhận khu vực giữa đài quan sát D1 và cao điểm 300 của D3 Chúng tôi đảm nhận khu vực giữa cao điểm 300 và 428 của D2 Mỗi nhóm trên dưới 20 người có trang bị PRC25 và chỉ huy chung là anh Lập E95 giao nhiệm vụ Nên chúng tôi không phải báo cáo về ban tham nhu sư đoàn nhiệm vụ của mình Nhận nhiệm vụ xong Tôi cùng anh Lập sang C-13 cuối 120 của E-95 kiếm bữa cơm trưa Vì nghe đâu anh em C-13 mới có lộc thiên nhiên ban tặng Một con heo rừng hơn tạ Trong khi chờ tôi và anh Lập kiểm tra lại nhiệm vụ của mình lần nữa Chúng tôi hiểu rất rõ về chuyến công tác này Phía bên kia biên giới, chúng đang lập các khu tập trung dân Gồm dân theo chúng, cộng vợ con Pốt và Pốt Thành những cứ địa Qua chuyến công tác trước Tết Sau này giao cho đoàn 5504 chịu trách nhiệm Ta đã nhìn ra cách thức tiến hành chiến tranh của chúng Địa bàn do sư đoàn 307 đảm nhận quá rộng Trải dài trên tuyến biên giới từ An Long Vang đến ngã Ba Biên Quân số của sư đoàn không thể phân bố kín khu vực đảm nhiệm. Đường tiếp tế là theo trường ngang, dọc theo dãy đáng rét. Quá khó khăn và không an toàn trong mùa mưa. Xung quanh những điểm trọng yếu, chúng tăng cường gài miền dày đặc gây thương vong khá nhiều cho ta trong đầu mùa mưa. Phương án được chọn không còn con đường nào khác, phòng thủ từ nơi chúng xuất phát. Chúng tôi lên đường theo phương châm đã chọn. Và trận đánh của D3 là trận đánh phá bung cái tư duy phòng thủ vì ngoại giao. Anh em trong toàn E95 đón nhận chiến thắng này với tâm trạng hồ hởi, sảng khoái, tạo ra một khí thế mới của một giai đoạn khó khăn nhất của chiến trường năm ấy, 1981. Khoảng 4 giờ chiều, đội hình xuất phát từ chân cao điểm 300 và tiếp tục leo lên chốt của bộ phận tiền tiêu của C-11. Do khu vực này chống trải nên Ban Chỉ huy E95 dùng phương pháp xuất phát vào trạng vận tối. Nếu địch có quan sát và theo dõi thì chúng không thể đoán được ý định của ta. Từ bãi đá của C11, hai mộ phận chia thành hai cánh, ra khỏi chốt 300 chừng hơn km, chúng tôi dừng lại, chọn lấy một điểm cao trên yên ngựa và nghỉ đêm tại đây. Yêu cầu của E95 Là ban đêm đều phải nghỉ trên đường biên giới Ban đêm Từ xa xa Chúng tôi vẫn thấy ánh đèn của một thị trấn của Thái Và nếu đêm nào gió lặng Còn nghe được cả tiếng nhạc Và tiếng xe chạy Ban đêm ngủ tại một điểm mới Thì phải canh gác Rè chừng địch bám theo Và tập kích Dù rất ít khi xảy ra Nhiệm vụ của chúng tôi Cũng bình thường như mọi đợt công tác khác Nhưng từ trong thâm tâm Tôi hiểu là ban chỉ huy E95 đặt nhiều hy vọng vào đợt này. Đánh chúng sẽ giảm tần số hoạt động chúng tấn công ta và dĩ nhiên tạo ra một tâm lý bất an cho những căn cứ của chúng dọc theo biên giới. Đây là điểm mấu chốt của vấn đề. Sáng hôm sau, tôi họp anh em lại, nói rõ nhiệm vụ mà E95 yêu cầu chúng tôi thực hiện. Theo thông lệ, Địch hoạt động nhiều, lính chính sát phải nằm rừng, cơm vắt muối hầm liên tục và anh em bộ binh sẽ bị tổn thất do trên địa bàn của khu vực này mật độ mìn của địch khá dày, phải ngăn chặn không cho chúng vượt qua biên giới vào đất ca. Cả đơn vị trên dưới 20 anh em phấn khởi trên từng khuôn mặt vì trong những anh em ngồi đây đều có đồng hương ở các đơn vị bộ binh hy sinh trong những tháng qua. Trời mưa to, quàng áo mưa, chúng tôi lên đường. Những khu rừng già dọc biên giới rộng kín, hạt mưa rơi xuống qua tán cây rừng chỉ còn là những hạt xương. Bước chân trên những địa hình nhấp nhô, không anh nào bị trượt chân té nên cũng dễ dàng. Đi dọc theo bình độ biên giới, nơi nào chúng tôi cũng nghe tiếng động của chúng, chứng tỏ nhà cầm quyền Thái Lan cấp sổ đỏ phần đất dọc biên giới cho bốt hoạt động xế chiều khi gần nghỉ chân thì nghe tiếng đổ cây và cây ngã ở khu rừng trước mặt mức độ đổ cây dày đặc và có lúc dùng cả máy cưa nghe xẻ xẻ quan sát động tĩnh chừng hơn 1 giờ trong rừng trời tối nên không bám theo lùi ra xa khu vực chúng đổ cây chừng cây số chúng tôi nghỉ đêm Qua liên lạc, tôi báo cáo tình hình về Trung đoàn 95 và bắt sóng với cánh quân Anh Lập. Bộ phận Anh Lập phát hiện những cung đường chúng hay sang ta dày đặc, nhất là sau lưng đồi 500. Qua bức điện ngắn ngủi, tôi hiểu thế nào ngày mai Anh Lập cũng cho quân phục kích và đánh chúng. Tham mưu trưởng Trung đoàn 95 yêu cầu xác định chính xác lực lượng chúng đóng, tọa độ cũng như địa hình, hướng bộ binh vận động khi có tình huống. Chui vào hang đá nhỏ Tôi xem qua bản đồ bằng đèn pin Để định hình khu vực Một đêm không ngủ Tới ca gác thứ tư Mà vẫn không sao ngủ được Sáng ra tôi cho anh em chuẩn bị Tranh thủ lúc trời còn sương nhiều Tôi lập một đài quan sát Trên một thân cây cám to Và theo dõi Khoảng hơn 9 giờ Hướng anh lập nổ súng dữ dội Và toàn là tiếng súng của ta Cách vị trí chúng tôi chừng gần 10 km. Khi súng nổ, ở nhà hỏi chúng tôi hai lần và chúng tôi trả lời là không có nhu cầu liên lạc. Cho nhà yên tâm, chúng tôi tiếp tục quan sát đến trưa. E95 thông báo hướng Anh Lập đã tổ chức phục con đường mòn từ đồi 500, nơi chúng đặt khẩu DKZ, diệt 4 tên thu ba súng, ta an toàn và đã về đến đài của C-1. Đến giờ liên lạc chưa, tôi báo cáo sơ qua về tình hình địch cho ban chỉ huy E95. Địch đóng quân trên một mỏm đồi bằng phẳng, đang cưa cây làm hầm. Ban chỉ huy điện lại, cho bám địch gấp thận trọng không để lộ. Ta tổ chức hai nhóm bám địch. Khu vực địch ở là khu đất bằng toàn là cây lim non, chúng đi cưa cây con nơi xa cả 100m. Ta quan sát chúng từ hai mỏm đồi cao. Các mòm đồi này khá trống trải, anh em ta phải ngụy trang. Nhìn chúng đi lại trong chốt và lực lượng ra ngoài cưa cây, ta đoán khoảng gần 100 tên. Vì địa bàn khá rộng, lính mặc đồ như bọn Syria trang bị súng của Mỹ, tôi không phân biệt được AR-15 hay M-16. Qua báo cáo của bộ phận tiền tiêu, ban chỉ huy E-95 quyết định dùng Z-3 nhổ căn cứ này của chúng và anh em G10 có nhiệm vụ thay thế các vị trí của G3. Chiều tối sau khi nhận điện và phán đoán tình hình, anh em G3 tiếp cận các vị trí xung quanh chốt 300 của C11, lúc này do 1B của C1-G10 thay thế, nhìn địa hình và cách bố trí của địch, tầm quan sát của ta. Đêm đó tôi không thể ngủ, hình dung ra cách đánh ngày mai. Chỉ cần sử dụng lực lượng hai đại đội là có thể hốt gọn căn cứ này. Thời gian này, lực lượng của các đơn vị trong Trung đoàn 95 gần như đúng với biên chế. Phải dùng cách đánh úp nhanh và mạnh áp đảo trong thời gian ngắn và rút nhanh, phòng ngừa sự hỗ trợ của lính Thái Lan. Chuẩn bị xong tình hình để báo cáo với D3 ngày mai, tôi tranh thủ làm hơi thuốc cho ấm. Vì trời vẫn cứ mưa giả dích cả đêm Và ngủ khi nào cũng không biết Sáng hôm sau Trong phiên liên lạc với ở nhà Bộ phận trinh sát chuẩn bị bắt liên lạc với cánh quân G3 Trận đánh úp trảo bắt đầu Tiếp cận mục tiêu Một tổ trinh sát được phân công bắt liên lạc với anh em G3 Trời vẫn mưa nặng hạt Tôi và bộ phận ở lại vẫn tiếp tục cái việc quan sát và theo dõi chúng. Xung quanh đơn vị, chúng cũng có ba vọng gác về ba hướng, nhưng thằng gác hướng chúng tôi là một thằng lười con lắm tật. Cả buổi sáng nó ra ngồi ngó trời đất rồi ngủ, điếu thuốc trên môi nó luôn cháy. Có lẽ là do mưa lạnh trăng, làn khói trắng bốc lên giữa mùa mưa trông rất thèm. Gần trưa, tôi nhận được tin lực lượng cán bộ của D3 đã bám sát khu vực. Tôi quay lại, chui qua các tán cây mà chúng đã đổ xuống để về vị trí tập kết. Từ trên đồi, tôi chỉ cho anh Thìn dây Phó Dê Ba hướng địch bố trí cũng như ước đoán lực lượng chúng ở khu vực này. Anh Triệu Quý Hợp, C trưởng C-10, đang quan sát mấy thằng địch đào sới một cái gì đó trong khu của chúng. Chúng có cả thầy chín lều bạn dài đều trong khu vực. Nhưng thực chất là 11 lều. Lều chúng giống nhau đến nỗi không biết lều chỉ huy ở vị trí nào. Ban đầu ta có nhận định đây là lực lượng địch mới di chuyển đến. Đang trong quá trình làm công sự hầm hố chưa có. Ban đêm chúng ngủ trong lều. Mỗi lều ta đoán chúng ở khoảng 10 tên. Dù cố quan sát nhưng ta không cách nào phát hiện khu vực hỏa lực của chúng. Không thể xác định Vũ khí hỏa lực chúng có những gì Anh Thìn có ý định Không dùng tới hỏa lực của dây đi theo Vì có nhiều bất lợi Dễ bị Thái Lan phát hiện Anh rất đắn đo cho việc này Khẩu 12 ly 7 đi theo Chưa thấy anh nhắc tới Phương án ban đầu anh Thìn đưa ra Là đánh hai mũi Có đón lõng phía sau Qua quan sát và đã suy nghĩ cả đêm Tôi bàn với anh Hợp Tổ chức đánh theo đội hình Đầu nhọn ôi vòng cung không cần đón lõng vì ta sẽ đánh út nhanh và rút nhanh anh Triệ đình chuyên C9 cũng tán đồng với cách đánh mà tôi và anh hợp nêu ra anh Thìn không đồng ý với cách này vì anh ngại là triển khai như thế đội hình không gọn mũi đầu nhọn không bao hết khu vực sẽ tạo ra khoảng trống chúng dễ thoát thân tôi nêu ra phương án là Ta dùng C9 đánh từ phía sau lưng, dồn chúng về hướng đất ca và sau đó là bộ phận C10 và C11 bố trí đội hình vòng cung đánh ép lại. Cách đánh này dễ tạo ra bất ngờ, địch khó trở tay, nhưng yêu cầu là đội hình mũi nhọn phải mạnh và có uy lực. Qua trao đổi và cuối cùng đi đến thống nhất như sau. Mũi đầu nhọn là C10, không phải C9 có khẩu 12 ly 7 hỗ trợ. Anh Thin chỉ huy trực tiếp mũi này, mũi vòng cung là C9 và một trung đội của C11, anh hợp chỉ huy chung. Lực lượng còn lại của C11 sẽ yểm trợ nếu có khó khăn cũng như bảo vệ mặt sau là đường rút của đội hình. Sĩ trưởng C11 chỉ huy chung. D3 nhanh chóng phân tán đội hình và ém sát khu vực chúng ở chừng hơn cây số Nằm chờ lệnh, trời càng về chiều, mưa càng nặng hạt và gió lớn. Men theo tán cây chúng đổ, tôi và anh Hợp tiếp cận với khu vực mũi nhọn để đánh. Đó là khu vực phía sau của chúng, từ đất Thái đi ra. Có một con đường mòn khá to và nhẫn mặn. Dọc đường này, chúng không có cưa cây. Phía xa xa hình như là bãi tráng con nương rẫy Trên mặt đường, chúng vứt vỏ bao thuốc lá xamít và lon cá hụt. Anh Hợp phân công các vị trí lót quân cho các B Thằng địch gác chỉ đi lại và nhìn đám lính phía trong. Hình như thằng này không thấy hút thuốc. Vị trí ta và địch cách nhau chừng hơn trăm mét. Trời vẫn mưa tối mặt tối mày Gần tối anh Hợp và cán bộ C-10 di chuyển đội hình vào các vị trí lót quân. Đánh úp chảo. Đêm vẫn mưa nhưng nhẹ hạt hơn và có gió. Tranh thủ những thân cây trúng đổ trong rừng, tán che khuất cả một khu vực. Tôi căng tấm ni lông đi mưa, đầu cao đầu thấp cho xuôi nước chảy, treo cái võng cách mặt đất chừng 20cm, xoa thuốc chống mũi và nằm im. Anh Hợp nằm phía bên kia tàn cây. Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây gần như đã xong. Bây giờ là việc của anh em bộ binh, và đêm nay phải ngủ một đêm lấy sức. Vì trách nhiệm bây giờ thuộc về anh Thìn Dê 3 không phải lo nghĩ điều gì. Bên trong có tiếng động như tiếng va chạm của vũ khí và tiếng chúng nói chuyện nhưng trời tối quá làm sao bây giờ? Anh Hợp bỏ qua chỗ tôi và lo lắng hỏi có khi nào chúng phát hiện ta và rút đánh tập hậu phía sau không? Tôi cười mình bố trí kiểu này Thì nó đánh tập hậu là đánh hướng nào? Anh im lặng và vẫn có vẻ lo lắng. Anh thìn và khẩu 12 ly 7 nằm phía sau cách chúng tôi chừng vài chục mét. Không tiện bỏ qua để hỏi ý kiến anh xem sao. Thật tình thì tôi cũng hơi lo vì đánh vào khu vực trống thì coi như toi Địch có một số trốn lanh trại vào khu vực dân có chuyện gì đó. Vì tối hôm đó là thứ bảy. Mệt quá tôi ngủ lúc nào chẳng biết. Đang ngon giấc thì anh Hợp kêu tôi dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng, trời tối không thấy gì. Anh Thìn đưa khẩu 12 ly bảy qua bên này và chuẩn bị áp sát mục tiêu. Hơn 10 người chuyển súng đạn vào vị trí. Anh em khẩu đội giá súng lắp đạn và chờ giờ dê. Vừng đông đã hừng sáng, núi non xanh nghìn trùng, nhưng cũng chưa thấy động tĩnh gì của chúng. Nếu đánh ngoài bãi tráng, thấy rõ người lần nổ súng, nhưng do rừng già khuất ánh sáng nên anh thìn sẽ cho nổ súng khi mặt trời lên khỏi núi. Trời sáng dần, từng lều của chúng hiện ra, im lìm. Bây giờ mới phát hiện thằng lính gác, cô cậu đang ngồi trên võng ni lông hai lớp, Phía trên là một tấm tôn xanh uốn cong hình máy vòm. Cụ cậu đang hút thuốc võng đu đưa, thấy rõ những đốm đỏ khi hắn dít lên. Một thằng lính rác hướng khác mò tới, chúng trao đổi gì đó. Thằng ngồi trên võng, nhảy xuống, đi về hướng vòng cung của ta. Lát sau, nghe tiếng song nồi khua ở phía trên và tiếng sột soạt chui ra từ lều bạc. Anh Thìn đưa mắt nhìn anh em ta đang trở lệnh tay xạ thủ B41 của C10 chuẩn bị phát hỏa. Một làn khói lớn bay lên. Chúng nấu cơm. Thực ra, chúng nấu nước để pha cà phê và mì gói. Một thằng đang ra khỏi liều bạt, vươn vai, nghe rõ cả tiếng ngáp của chúng. Ánh nắng yếu ớt ban mai bắt đầu chiếu vào khu rừng. Anh Thìn nhìn đồng hồ, chắc gần 7 giờ. Anh hất hàm về phía anh hợp. Và tôi thấy anh đưa khẩu AK của anh lên. Ánh chớp lé lên. Bình bùng. Liên tiếp nhiều ánh chớp lé lên từ phía sau khẩu B. Bình bùng bình bùng. Tăng tăng tăng tăng tăng. Lửa thoát ra từ khẩu 12 ly 7. Cả C-10 nổ súng. Cả lều trước mặt anh Thìn bốc cháy. Những tiếng la thất thanh. Các lều của chúng bắt đầu cử động. AK của ta không ngớt về hướng địch. Những tên địch đang ngủ không biết chuyện gì. Tung lều chạy bạc mạng về hướng C9, hướng vòng cung. Khẩu 12-7 ngưng bắn và anh em C10 xung phong tràn vào khu địch. Phía C9 tiếp tục nổ rộ lên cả B và AK của cá nhân nổ giòn do lực lượng đông và ngược hướng bắn. Bất chấp địa hình cây đổ trơn trượt, anh Hợp cùng anh em C10 xông vào trận địa. Tôi nhảy theo sau anh em và tiếp cận với khu vực địch. Chỉ có hai thằng lính gác là có súng. Những thằng khác Đều không mang súng vì chạy hoảng Có thằng còn cuốn theo tấm chăn trên mình Phía trên C9 càng nổ rộ Nghe tiếng anh em ta quát lớn Lúc đây lên Không nghe tiếng súng bắn trả lại của địch Một căn cứ Sát của những tên địch nằm quanh các liều trại Bãi đổ cổ toàn là hàng của Thái Anh Thìn mang khẩu AK băng về hướng C9 Nhảy qua các liều của địch Tôi giật bung một cái lều Bên trong cuốn thằng nằm chết teo ngoẻo Nhìn thấy trên võng cánh tay của thằng địch Thõng xuống có cái đồng hồ, dưới chân là đôi giày mang số 9 r Tên này đắp bằng tấm chăn mỏng và cái màn tuyên. Ba lô của hắn còn hơn 5 gói xamít. Anh Hợp cho anh em thu dọn chiến trường, thu toàn bộ súng đạn của chúng. Anh Thìn từ C9 chạy xuống, miệng không ngớt đốc túc lính thu dọn chiến trường nhanh chóng và giúp Trận đánh kết thúc trong khoảng 20 phút cả thu dọn chiến trường. Trên vai của anh em ta bây giờ ai cũng nặng. Súng của địch bó cột lại mang về. Đạn hình như ta không thu. Đội hình nhanh chóng rút khỏi trận địa và tản ra thành hai hướng về dê bộ và D3 Anh em C-11 có trách nhiệm dẫn bốn tù binh địch. Ta tiêu diệt hơn 40 tên và ngần ấy súng. Ta không thương vong. Chỉ có một anh lính C-10 trong quá trình vận động vấp ngã hông va vào cành cây trúng vạt nhọn quyên vào hông. Trận đánh đã giải quyết vấn đề nhạy cảm ngoại giao là lời cảnh báo cho nhà cầm quyền Thái Lan việc để bốp sử dụng các căn cứ giặc biên giới. Trời sao, ắt có ngày chết vì giặc. Trận đánh đó đã đưa anh em G3 thành những người giàu có nhất trong toàn trung đoàn về trang bị cá nhân bằng đồ cổ. Tội nghiệp cho anh em, đường xa vượt núi băng đèo phải mang vác nặng. Hơn một giờ sau, khi đội hình về tới hồ vườn xoài, máy bay trinh sát Thái Lan bay dọc biên giới và nghe tiếng máy bay phản lực của chúng, nhưng không thấy máy bay, có lẽ chúng bay vòng sâu vào nội địa Thái. Gió đổi chiều sang hướng Tây 606 Sau trận đánh Úp Trảo và được khen thưởng ngược, tình hình khu vực hướng đông chùa Pratvihir im ắng trở lại. Cả khẩu DKZ trên đầu 500 cũng không thấy lên tướng mỗi khi chiều về. Anh em tuyến j 2 g 3 và khu vực C1 có phần thành thơi, bớt căng thẳng. Không nằm ngoài dự đoán của E95, địch tăng cường hoạt động hướng C2-G1 phía tây 606 và khu vực Làng Chanh xuôi về Cam Tuất Trong hai ngày liên tiếp, địch cho một lực lượng khoảng hơn 10 tên tập kích vào đội hình C2. Vào lúc sáng sớm, ca gác gần chót và chót 4 giờ sáng, để tránh sự hỏi thăm của anh dự khẩu DKZ của C4 trên chùa. Anh em C2 bị tổn thất mất 6 người trong những trận tập kích này. Hy sinh 2 bị thương 4 và những lần tuần tra dọc biên cũng bị một số thương vong do mìn KP2, trong đó có anh quán C phó C2 không thấy mền 652A. Trước tình hình như vậy, E95 điều anh Nguyên lính Quảng Nam B trưởng trinh sát E95 về làm C phó C2 và lực lượng trinh sát của E95 bắt đầu triển khai hướng hoạt động mới. Trong những ngày đầu triển khai, địch cũng bị một số bất ngờ, ta phục đánh gần biên giới tiêu diệt được một số tên. Nhưng với bản chất ngoan cố và quy quyệt, chúng tăng cường hoạt động sâu vào trong nội địa ca. Phục kích con đường mòn từ C2 về trục đường 69 tiếp giáp với khu vực dây bộ d 1. Dù rằng là mùa mưa ta không dùng xe để chở nước nhưng đây là con đường huyết mạch của C2 nên địch triển khai phục kích và gài mìn. Một toán anh em đi hùi thực phẩm về cũng bị chúng phục kích, hy sinh hai anh em nữa. Như vậy, Trên hướng chùa, khu vực C2 là khu vực nóng, ngày nào cũng có súng nổ và thương vong. Để ngăn chặn âm mưu gây hoang mang cho anh em trên hướng tây chùa của chúng, ban tham mưu sư đoàn 307 gọi tổ trinh sát đi phối thuộc với E29 do anh Trung, C trưởng phụ trách, về khu vực đang căng thẳng để hỗ trợ tác chiến. Hơn phân nửa xê trinh sát của sư đoàn, và 1B của trinh sát E95 do anh Bửu xây phó phụ trách tập trung tại C2 để nhận nhiệm vụ mới nhiệm vụ được phân công cụ thể như sau trinh sát E95 có nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp cho C2 tăng cường lùng sụp và tuần tra dọc biên phục kích và đánh chặn đầu các toán nhỏ lẻ của địch lực lượng C2 tuần tra và bảo vệ thông suốt con đường huyết mạch của C2 về D1 Trinh sát sư đoàn chia hai tổ luồn sâu và phát hiện nơi ở của địch. Từ vực đá đường vận động số 3 phía tây chùa đến chân điểm cao 671, bám sát hai chốt của địch trước cổng chùa prat bên cạnh đồn biên phòng của Thái để nắm chắc hoạt động của chúng và xác định phải có lực lượng này là bộ phận luồn sâu về đất ca hay không. Có lệnh của Trung đoàn 95, là nếu bị lộ hướng này thì có quyền phản kích bất kể là POT hay lính Thái Lan Nhưng nếu không lộ tuyệt đối không nổ súng vì hai chốt này nằm ngay đường biên giới dễ bị pháo binh của Thái Lan bắn chặn đường rút khó khăn cho việc giải quyết chính sách chiến trường Khẩu đội cối 82 và DKZ trên chùa chuẩn bị nhà đạn khi có yêu cầu vào hai chốt của chúng đường chim bay chưa đầy 300 m Do công tác nhiều năm trên địa bàn của D1 nên hướng chúng tôi đảm nhận là trước mặt chùa. Anh Trung xê trưởng cùng hơn 10 anh em khác hướng điểm cao 671. Sau khi thống nhất phương án hợp đồng tác chiến cùng với D1, E95, các tổ lên đường. Từ chốt C2 nhìn về hướng chùa Bradvia, những cơn mưa như chút nước, cả một rừng hoa tím bằng lăng mút ngàn trên những bình độ. Của cao điểm 606 Từ C2 Chúng tôi chia thành hai cánh Về hướng đường vận động số 3 Phải đi hai hướng kèm nhau Vì đây là khu vực Mà dễ bị chúng tập kích từ phía sau Mỗi tổ Đi cách nhau 100 m Và hẹn nhau Dưới vách đá có cây bằng lăng to Đang nở hoa tím rộ Trời vẫn mưa nhẹ Lất phất Băng qua cái bãi tráng Chúng tôi đến chân 606. Tại đây, hai đội hình thành một vòng qua sườn núi phía tây để sang đất Thái. Trên suốt chặng đường, chúng tôi phát hiện quá nhiều dấu vết của địch, chứng tỏ một điều. Phía trên đỉnh đồi 606 là ta, nhưng dưới các vách đá là địch. Đường chúng đi thành mòn nhẵn. Toàn bộ đội hình chỉ men theo trục đường của chúng. Càng gần biên giới dấu hiệu càng rõ nét hơn. Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, chính địch ở khu vực barrier trước mặt cổng chùa là lực lượng qua đánh C2. Quá trưa, chúng tôi đến đường biên giới. E95 chỉ thị chia tổ để phục kích và theo dõi địch. Chưa vượt qua biên giới vội, chúng tôi bám theo các vách đá gần sát con đường của địch đi và chờ đợi. Cả buổi chiều không thấy gì, đội hình rút về hướng Tây chừng một đoạn, lợi dụng địa hình cao giáo và cách trở để nghỉ đêm. Anh em đề nghị là cài mìn trên đường chúng đi, nhưng dê trưởng dê 1 không chấp thuận vì sẽ lộ sự xuất hiện của ta. Sang vị trí mới nghỉ một đêm, theo dõi động tĩnh nhưng cũng không thấy gì, chỉ thấy động tĩnh trên vùng sân Naga của anh em C4 đi tuần. Anh em C-4 có thể ném quả lựu đạn đến vị trí chúng tôi. Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục bám theo con đường của chúng. Càng về hướng đất Thái, đường càng dễ đi do đất bằng phẳng. Khi ôm chưa hết vòng cua, giáp với vị trí của C-3 phía trên đồi 606, chúng tôi phát hiện địch đang di chuyển. Chúng có 5 tên, trang bị 2B-40, Đang men theo đường về hướng đất ca Do nhiệm vụ đã được giao Không đánh bọn này Bộ phận C2 và trinh sát E95 Sẽ có nhiệm vụ đón đánh chúng Khi thâm nhập vào hướng C2 Sau khi báo cáo về D1 Thì nhận lệnh Để lại một nửa quân số bên này bên dưới Bộ phận còn lại Theo đường của chúng Tiếp tục bám xem Chúng ở vị trí nào trước cổng chùa Bám theo hơn một giờ Phát hiện doanh trại của chúng, do khu vực khá nguy hiểm nên đội hình lui lại, xem xét toàn bộ địa hình và cách bố trí lực lượng thế nào. Nơi chúng ở là một bãi đá men theo bìa rừng rộng, cách barrier -e cắm cửa thái chừng 200 m đồn biên phòng thái trước mặt chừng 150 m bề ngang của bãi đá, bề nổi trên mặt đất có 6 căn nhà lực tranh. Hàng dọc men theo mìa bãi đá. Theo dõi đến trưa, giờ cơm, ta mới phát hiện nơi đây chúng có khoảng 5-60 tên. Khi chúng ăn cơm, thấy có gần chục tên lố nhố trước mỗi căn nhà. Mình ăn của chúng làm bằng những tấm ván lép lại, dài chừng 4 m Chúng ngồi ăn đàng hoàng như không có chiến tranh. Khi đang theo dõi chúng làm gì buổi chiều thì nghe tiếng súng ở hướng C2 nổ Bắt đầu là những chàng AK, sau đó là một trái B40 nổ, rồi cả hai bên đồng loạt nổ súng AK và B40 nổ bình bùng. Tiếng đạn nghiêng về ta nhiều hơn, trận này kéo dài khoảng 7 phút rồi im tiếng súng. Theo hợp đồng, khi rút về, ta cũng không đánh, vì cơ bản giữ bí mật tối đa lực lượng bám theo chúng. Buổi chiều... Quân số còn lại của chúng làm nhiều công việc khác nhau. Chúng có một lực lượng mang theo quốc đi sản xuất và một lực lượng ở nhà loanh quanh làm gì không rõ. Lực lượng đi sản xuất chừng hơn 30 tên và đi thành hàng rộng về sâu trong đất Thái. Có mấy tên lính Thái mặc đồ rằn di đi lại gần doanh trại của chúng rồi đi lòng vòng trên bãi đá như kiểu đi tuần của ta. Không thấy chúng trao đổi gì. Có lẽ do bất đồng ngôn ngữ. Đang mải mê theo dõi nhóm địch trong này thì anh cảnh giới báo là có địch. Đây là nhóm địch đi khi sáng bị lực lượng ta chặn đánh dưới chân 606. Tổ phục C2 chặn. Khi về, chúng đi theo hướng đường 69. Chúng còn 3 thằng. Có hai thằng vác theo hai cái bao bằng ni lông màu đen. Còn một thằng vác hai khẩu B và một khẩu CK. C2 chỉ thu được một súng. Từ cự ly hơn 50 m dùng ống nhòm quan sát kỹ, thấy cả hai thằng này đang vác xác của thằng chết. Thằng đi đầu vác cái bao có hai cái chân thỏ ra rất rõ. Hắn vừa đi, vừa chặn giữ hai cái chân. Tên đi sau vác cái bao, khi đi qua cự ly gần, phát hiện có cái đầu thỏ ra ngoài. Như vậy thằng địch này bị ta bắn quả B40, đứt làm hai. Sau này về, hỏi thì mới biết là C2 bắn có một trái B40 nhưng vọt ra đằng sau chứ không trúng đội hình chúng Và dấu vết chúng để lại là kéo thằng chết đi thành một đường mòn. chúng bắn lại ta có vài loạt AK và một quả B40 trúng tàn cây thì rút. Như vậy, trường hợp thằng địch sao lại có hai phần thi thể chúng mang về là điều khó hiểu. C-2 báo cáo là diệt một tên, thu một súng AK. Nhưng sau này chúng tôi khẳng định lại với C-2 là diệt hai tên, chứ không phải một. C-2 căn cứ vào xác bỏ lại tại trận địa báo cáo, thằng bỏ lại bị nhiều loạt AK của ta và quá gần nên chúng không lôi xác được. Lời hẹn thề là những cơn mưa Có một điều kỳ lạ, năm 1981 Mùa mưa kéo dài và mưa phùn dài dặn cả nửa tháng trời. Trong những ngày mưa bay bay, mờ mờ ảo ảo như sương khói ấy, tôi cũng mềm lòng khi nhớ đến những cơn mưa phùn gió bắc nơi quê nhà. Một người tình đã bỏ ra đi khi chiến trinh vẫn là điều hàng ngày phải đối mặt. Một dòng hồi niệm về mùa mưa năm ấy. Trong khơ sàn, Red V. Here Những cơn mưa phùn cực Bắc Campuchia, trên bậc thứ tư của ngôi chùa Brett Vihia hùng vĩ nhìn về hướng đông đất mẹ Việt Nam, toàn cảnh tỉnh Brett Vihia chỉ là một màu xanh tận chân trời. Anh đã gặp em cũng vào một buổi sáng mưa phùn tháng 6 âm lịch, cùng nhau chờ những tấn muối cuối cùng của mùa muối năm 1977 về kho của công ty ở xã Mỹ Thành. Sau chuyến đi đó, anh ra đi và đi mãi. Thiên nhiên đã tạo ra những cơn mưa vừa, nhẹ, như một tấm vải bằng màn nước mờ mờ. Làn nước bay bay trong gió, thành những luồng nước nghiêng nghiêng. Trên mặt nước, đầm đề di, lăn tăn hợn sóng. Đôi mắt em thật đẹp, và phải công nhận, nó đẹp gấp trăm lần. Khi những hàng nghi thiếu nữ cong vút kia, trăng trắng những hạt nước và đúng hơn là những giọt xương trên đôi mắt em. Mặt nước và những hải sản của vùng biển này đã nuôi ta lớn khôn. Hơi nước từ đây bốc lên, gặp những phản ứng, rồi lại rơi, đọng lại một làn hơi nước trên mắt em. Thiên nhiên quá tuyệt mỹ, cũng như Tạo hóa đã sinh ra em như một thiên thần. nuối tiếc vô cùng, mỗi khi em chớp cặp bát long lanh, những hạt li ti sương nước rơi xuống, như bù lại khi ấy, đôi mắt em trong trẻo, và thơ ngây chứa đựng điều mộng mơ, và những điều không cần nói ai cũng hiểu. Giáng em mờ ảo trong làn mưa phùn, như một điều gì huyền bí, mà anh chưa nhìn ra và tâm hồn em dưới cơn mưa qua đôi mắt cũng là điều gì mờ ảo và lung linh mưa vùng cực bắc thường là những cơn mưa tối đất tối trời nước chảy từ dãy đăng rách về như thác đổ và cũng công bằng thay có những cơn mưa phùn để cho anh cảm nhận lại một thời trong quá khứ Để anh nhớ đến nao lòng Thương về đất mẹ Nơi ấy Có những hạt mưa nhỏ bé Nhẹ như xương Đủ làm duyên cho những hàng mi thiếu nữ Để không một ai Có thể quên đi được Xứ sở mình Như thế cũng là đủ Rồi Em đã bước qua cuộc đời anh Cũng mong manh Cũng trợt tan Cũng trợt ẩn hiện đâu đó Một nỗi nhớ thương cũng mờ mờ dưới mưa Như con thuyền năm xưa trên bãi biển quê nhà Thôi cũng xin cảm ơn đời Cảm ơn những cơn mưa phùn nhẹ nhẹ Đã cho anh một niềm cảm xúc ngắn ngủi Để chỉ một lần thốt lên Thùa anh yêu em Trinh trắng đến vô ngần Những điều đã rõ trước cổng chùa Red Vihia Khu đất chúng tăng ra là một khu đất tranh trống trải xung quanh các bãi đá. Chúng trồng toàn là bắp và cây đang ra trái non. Từ khu vực này, tôi lấy địa bàn, giống về vị trí cột cờ của C3, xác định hướng và chọn cây cám trái to. Loại quả to bằng cái bát là mục tiêu chuẩn. Một số tên đang làm cỏ và số khác đang chặt một số cây non xung quanh. Bọn chúng cũng rách nát tả tơi, nhiều thằng mặc quần đùi để làm. Do cách bãi tráng nên không thể nào vượt qua được. Chúng tôi phải lùi ra xa để chờ đêm đến vượt qua bãi tráng, tiếp cận với đồn biên phòng của Thái. Thực tế trên bản đồ thì nửa cây bãi đá này là đất ca. Bản đồ 1 phần một theo hệ thống chiếu UTM chụp năm 1971 nhưng chẳng hiểu sao Thái Lan lại xây dựng đồn biên phòng ở đây. Vị trí đồn biên phòng của Thái Lan nằm ở cuối dãy yên ngựa, nếu nhìn bằng mắt thường từ vườn xoài của D1, khoảng hơn 9 giờ đêm, anh em vượt qua cái bãi trắng từng người một, nhìn về hướng dãy bộ D1 trên chùa, thấy có mấy ánh đèn pin đi lại. Chúng tôi biết anh em bên đó đã sẵn sàng nếu có tình huống xấu. Khúi bay đá là con đường trải nhựa, rộng khoảng 4-5 mét, mặt phẳng lì. Con đường này chạy thẳng lên đến cổng chùa, ngay tại vị trí ta treo cờ năm 1979. Khi chiếm xong chùa, ta chẳng biết treo cờ gì, lúc đó chưa chắc ai đã biết cờ của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ra sao, và ta chỉ tranh thủ treo lá cờ màu đỏ. Đồn biên phòng của Thái xây dựng tương đối bài bản có lô cốt tròn và lỗ Châu Mai Đảg hoàng toàn bộ lính biên phòng của Thái đều ở trong các lô cốt này hàng ngày chỉ có vài thằng ra chỗ cái barrierác và kiểm tra chung quanh trước mặt B3 của C3 chỉ chừng 100m sáng hôm sau khi đã quan sát toàn bộ địa hình khu vực của cả hai khu vực Thái cốt nắm được cách hoạt động của chúng, tổ nhận được lệnh quay về theo đường Bình Độ và ra đường vận động số 1, đường chính lên chùa. Từ phía đất ca, đây là con đường mà sau này trinh sát E95 đã dùng lực lượng vượt qua và chặn đánh các đoàn xe tiếp tế của bốt, rừng ráp với vực đá luôn rậm rạp và chỉ cần vượt qua vực đá là ta tiếp cận với con đường nhựa. Về đến chùa an toàn, ngày hôm sau, bộ phận trinh sát và trợ lý tác chiến E95 đứng ngay tại trụ sở, xác định vị trí của địch và lập phương án tác chiến. Phương án được thông qua như sau. 1. Trinh sát và công binh E95 mở một con đường từ vị trí phía bắc của chùa, tiếp cận với con đường của địch, có bề ngang khoảng 4 m Công binh già và gỡ mìn của Thái gài trên khu vực. Chúng dùng miền dâu tôm ba chấu M18A1 để thông đường. Đây là con đường bí mật, chỉ sử dụng khi thật cần thiết. Vì lực lượng đánh chặn chúng vẫn là bộ phận theo bình độ phía dưới chùa, đường chúng tôi đi. Lực lượng trên chùa chỉ hỗ trợ hỏa lực khi cần thiết vào các khu vực của địch. Như vậy, toàn bộ lực lượng và sự bố trí của Thái Lan, POTS, Xung quanh khu vực cây barrier không còn là điều bí mật. Các vị trí của chúng đã nằm trong tầm ngắm các loại hỏa lực của ta. Trên hướng của anh Trung, xây trưởng trinh sát sư đoàn. Trinh sát khu vực cao điểm 671, ta cũng phát hiện địch tăng cường tạo hành lang vận chuyển vũ khí về sâu trong nội địa theo lộ trình. Làng Chanh, Cam Tuốt, Tram Khớ Sam, culen Núi Hồng. Thuộc phạm vi đoàn 5504, giữa mùa mưa như thác đổ, toàn bộ lực lượng của E95 tăng cường cho D1, hoạt động trên một khu vực khá rộng, với những diễn biến phức tạp. Trinh sát E95 và lực lượng của C2 tung quân chặn đánh làm sạch địa bàn phía Tây Chùa, trinh sát sư đoàn và anh em D3 tung quân về hướng 671, tiếp sát với 547. Dọc giấy đăng red. Mục đích không cho chúng vận chuyển vũ khí Chuẩn bị địa hình cho những trận đánh sau này Nhất là trận đánh 547 đầu tiên Do D3 đảm nhiệm Dưới sự chỉ huy của Đại úy Trần Bá Khánh E trường E95 Trận đánh hầu như đã trang bị lại vũ khí Và đạm dược mới cho trung đoàn Áo bốt lần đầu tiên xuất hiện với số lượng nhiều Hành trình 606 671 547. Sau khi xác định chắc chắn vị trí cách bố trí của lực lượng Thái và Post ở khu vực trước cổng chùa Bretvia, chúng ta chuyển hướng vì nơi này chưa có lệnh để tính sổ nhằm hạn chế đến mức tối đa hoạt động của chúng trong mùa mưa 1981, mùa mưa đầu tiên sau năm 79. Chúng dùng lực lượng tấn công quấy nhiễu cũng như dùng loại mìn mới 652A trên địa bàn, bước đầu gây cho ta nhiều tổn thất vì mìn. Cả sư đoàn 307 như ngồi trên đống lửa, nhất là địa bàn của E29 và E95. Thời gian này, Ban chỉ huy E95 có một số thay đổi về nhân sự cấp trung đoàn. Trung đoàn trưởng C1 Trần Bá Khánh Về làm tham mưu trưởng E95 là một cán bộ từng trải trên tuyến đầu của đội hình sư đoàn. Với cương vị hiện tại, vị tham mưu trưởng này đã có những suy nghĩ thức thời giải quyết tình hình trên địa bàn E95. Điều đầu tiên mà ông quan tâm là giải quyết địa bàn trên dọc tuyến biên giới từ cao điểm 606 qua cao điểm 671 và cuối cùng... Là điểm cao 547 Theo phán bán của ta Thì các điểm này chính là cửa khẩu của chúng tuần hàng vào nội địa Thời đó mỗi trung đoàn có một tiểu đoàn làm lực lượng cơ động E95 chỉ còn D3 là có thể cơ động làm nhiệm vụ của trung đoàn Do lực lượng địch chưa mạnh lắm Cơ bản vẫn là đánh du kích D3 đã dồn toàn bộ lực lượng cho đợt công tác này C12 hỏa lực Của G3 trang bị như một xe bộ binh thực sự. Và hỏa lực mạnh nhất là B40, B41. Bộ phận trinh sát sư đoàn phối thuộc với C9 và một bộ phận của C11 đi về hướng 547. Do dê phó G3 thìn phụ trách. Vẫn đang là mùa mưa, bầu trời trắng xóa và xám xịt, những khu rừng già dày đặc. Đội hình tiến về phía trước với muôn vàng khó khăn. Cả ngày, ướt như chuột lội. Ban đêm thay ra phơi trên đầu võng. Mặc bộ đồ khô ngủ. Những cơn mưa rừng kèm theo gió lật tung những mái tăng. Bộ đồ ngủ cũng không còn khô được nữa. Anh nuôi, dù đã cố gắng hết sức, cũng không thể có những bữa cơm đàng hoàng. Việc cơm sống, uống nước suối là chuyện thường tình những anh em bị sốt cũng được những anh em khỏe dìu dắt vượt qua cơn sốt tiến theo đội hình. Ban đêm mình mẩy nóng như lửa đốt và nửa đêm lên cơn lạnh đến xương tủy. Những cơn co giật nhấc tiếng rên hầm hừ suốt cả đêm. Cả đội hình gần như không ngủ được. Ngày hôm sau vẫn tiếp tục cuộc hành quân. Giờ đây khi gõ lại những dòng này Tôi cũng chẳng hiểu sao ngày ấy bộ đội ta lại có thể vượt qua những cơn sốt rừng như vậy. Qua hai ngày, vượt qua những gian nan đội hình đã tiếp cận được với bình độ của cao điểm 547. Điểm rừng chân là một phum nhỏ không có trên bản đồ thời đó. Phum này có khoảng hơn 40 nhà tranh, xung quanh trồng toàn là tranh và bưởi. Nhìn dấu xe bò của địch, chúng tôi hình dung là đường này. Dẫn về Phung Căm Tuốt Quan sát địa bàn, anh Thìn triển khai lực lượng xung quanh Phung, chứ không ở trong Phung, đội hình chia thành 3 khu vực quay về đất Thái Lan. Ngày hôm sau, tổ trinh sát phối thuộc cùng hơn chục anh em C-11 đi trinh sát ở khu vực của các điểm xung quanh 547. Càng đi về hướng chân núi Đắp Rét, địa hình càng phức tạp. Bình độ nhấp nhô trơn trượt, nước từ các độ cao chảy về làm cho đội hình chính sát không thể đi xa hơn. Đội hình chốt và tuần tra xung quanh, 3 ngày nữa không phát hiện được gì nên rút về theo hướng trực chỉ, phun góc tuốt. Trên đường về, chúng tôi phát hiện dấu xe bò mới tinh của địch. Từ đó vị trí cao điểm 547 chính thức đưa vào danh mục tác chiến của sư đoàn Từ sự thiếu sót khách quan này mà cuối mùa khô năm đó chúng tôi phát hiện địch tập trung nơi này cả trăm quân chính quy chỉ cách mỗi chỗ bọn tôi trinh sát ở mùa mưa chưa đầy 2 km có doanh trại hẳn hoi như một căn cứ lớn và trận đánh căn cứ 547 lần đầu tiên cuối mùa khô năm 1981. Mỏng đá đồi 500 có khẩu DKZ của POP Ngày mai anh em tao sẽ hốt mày. Cũng như các cao điểm nằm dọc theo dãy đăng rách, hướng đi về đất Thái thì thoải thoải, phía từ hướng ca lên thì vách đá dựng đứng, từ xa nhìn phát khiếp. Cao điểm 500 là một trong những điểm quái ác nhất trong toàn tuyến biên giới do sư đoàn 307 đảm nhiệm. Khi nói về độ đứng của vách đá, Chỉ thua căn cứ 547. Qua ba lần trinh sát, một lần có trinh sát của D407 đặc công. Anh em ai cũng ngán ngầm. Lần kiểm tra địa hình, chọn địa điểm leo. Lần có hai trinh sát đặc công đi cùng, chính thức leo thử một đoạn. Phía trên có trinh sát bộ binh bảo vệ. Lần 3 thực hành có đặc công. Địch không đóng cố định ở vị trí này. Lâu lâu chúng thấy chán sống, nên đem súng lên, bắn vào các vị trí của ta theo dọc lộ 120 như vườn xoài G1, C13 cối 120 của E95 và C11 của d 3 Đã có một lần, đội hình gùi hàng ra chốt của C1 do có một anh không đội mũ, chỉ lấy khăn mặt trắng chụp lên đầu, chúng phát hiện và tương cho ba quả DKZ. Do địa hình che dày đặc nên anh em không ai việc gì. Nhưng từ lần đó, lính C-1 hoảng tới già không dám quấn khăn lên đầu thay mũ Đợt ấy, đài quan sát C-1 phát hiện, địch xuất hiện bên kia chân 500, chúng mang vác thứ gì nặng nề lắm. Nhận được báo cáo của E-95, ban tham mưu sư đoàn tức tốc đưa bộ phận đặc công từ sư đoàn bộ lên, phối hợp cùng với trinh sát của sư đoàn và của E-95, quyết tâm lấy khẩu DKZ này của địch. Nhiệm vụ phân công khá rõ ràng. Trinh sát E95 đi hướng đài quan sát của C1, cắt ngang bình độ 200 dưới chân 500, nằm phục địch và nắm tình hình. Bộ phận này do anh Bửu, C phó, trinh sát E95 chỉ huy. Trinh sát sư đoàn và anh em đặc công tập kết từ chốt đồi 300 của C11G3 và tiếp cận vách đá nghiêng về hướng đông. Rừng khu này rậm hơn, độ dốc không đứng lắm, và nhiều dây leo bám trong đá, nhất là cây ngũ ra bì. Do chúng quan sát thấy anh em C-15 công binh của E-95 dùng máy cưa phát quang hai bên đường dai chốt E-1, khống chế việc chúng lợi dụng rừng rậm, phục, cắt dây hữu tuyến của thông tin, gài miền trên đường. Nên chúng mang DKZ đặt trên đồi để tấn công bộ phận này. Vì điểm tập kết đồi 300 đến vách đá khó khăn, Nên hướng này anh em tập kết sớm, xuất phát từ lúc khoảng 3 giờ chiều. Bộ phận trinh sát E95 xuất phát muộn hơn để giữ bí mật. Toàn bộ đội hình mũi đánh được trang bị nhẹ. AK cộng 200 đạn, 2 lựu đạn một người, có 4 ống bộc phá. Đội hình gồm 17 người do tôi phụ trách. Đặc công 407, 7 người có hai trinh sát. Trinh sát sư đoàn 307, 10 người. Chính thức tham gia leo núi 12, bảo vệ đường rút phía chân vách đá, 5 người. Trinh sát sư đoàn 307. Bữa ăn chiều là phong lương khô 781 và nước tràn nóng. Trời chập tối, đội hình bắt đầu leo núi. Gian nam thật, vẫn còn mùa mưa nên rong rêu bám trên mặt đá còn nhiều. Nhiều chỗ nước từ trong các hốc đá chảy ra ướt người, nhưng là món nước giải khát tuyệt vời. Đội hình dàn hàng ngang, leo chậm rãi và cẩn thận. Chỉ cần một cái trượt chân thì mọi điều xấu sẽ xảy ra. Lầm lũi, bám từng rễ cây, cành cây ngũ gia bì bám trong các dãy đá. Sau hơn một giờ leo núi, khi đến lưng chừng vách đá, anh em ta nghỉ lấy sức, vốc những vốc nước tỏa vào mặt đát lạnh. Và cứ thế vài lần thì đỉnh đồi xuất hiện một khoảng trời trống. Nghỉ lấy sức đoạn cuối cùng, bắt đầu phân chia các điểm tiếp cận, vẫn âm thầm và lặng lẽ. Sức trẻ cùng với bản năng sinh tồn của con người trỗi dậy sẽ vượt qua tất cả những trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ. Khi toàn bộ đội hình đã chiếm lĩnh những bậc đá cuối cùng của cao điểm, gió lộng mát rượi chỉ vài phút những tấm lưng ướt đẫm mổ hôi sẽ khô trong tức khắc. Không trần trừ giây phút nào, Anh em tỏa ra các vị trí và nghỉ ngơi lấy sức. Tại các vị trí có địa hình thuận lợi, ta bố trí toàn bộ đội hình quay mặt về hướng đài quan sát C1. Mặt trời hừng sáng ở hướng đông, kiểm tra đội hình lần cuối cùng, đúng như Sa bàn ở nhà đã xác định. Chờ đợi giờ dê. Trước khi xuất quân từ chốt 300, có một anh lính đặc công quê ở Quảng Bình nhìn lên đỉnh 500 và bảo Đêm mở Chúng ông sẽ hốt mải. Tôi nghe anh nói và phỉ cười cho việc dùng từ xưng hô. Chúng ông. Ngồi nhìn từng vầng sáng đang lộ dần từ hướng đông. Tôi nhớ lại câu nói này của anh chàng đặc công. Đó chính là nhiệm vụ của trận đánh này. Trời sáng dần rõ mặt. Một bãi đá rộng và bằng phẳng. Tại điểm nhô ra của mỏm đá ngoài cùng. Còn xót lại mấy cái vỏ DKZ. Nhìn qua các vị trí xung quanh, tôi thấy dấu của anh em trùm mũ đặc công thấp thoáng sau những tảng đá và lùm cây. Vẫn lặng thinh như tờ, không nghe động tĩnh gì. Phía dưới chân đồi, tôi nghe tiếng cưa của anh em C-15 công binh đang đổ cây ầm ầm Thực ra anh em đều có hầm nấp xung quanh các cây đổ và luôn phiên đổ ở diện rộng chứ không tập trung như trước. Hai thằng ma đói xuất hiện, gùi mỗi thằng hai ống đạn. Bốn thằng khiêng cái nòng có cục u phía sau và chân bằng cây lồ ô to, gác chữ thập Nhìn cũng hơi nặng. Hai thằng gùi đạn lại quay xuống và tiếp tục chuyển đạn lên bãi đá. Anh khách, đặc công, bê phó lính Quảng Nam, nhập ngũ năm 18, nháy tôi và ra hiệu vòng tay, ám chỉ bắt sống. Nhìn lại đội hình ta mỏng chưa nắm được thực chất quân số của địch, địa hình hiểm trở, bắt sống thì dẫn đi đường nào, lỡ có lực lượng địch ứng cứu thì sao. Những ý nghĩ liên tục trong đầu, cuối cùng tôi quyết định nổ súng tấn công chứ không thể bắt sống được, điều này không cần thiết cho lắm, tôi quyết định như vậy. Chúng nhanh chóng giá súng, quay nòng về hướng chân chùa, những tên gùi đạn vẫn tiếp tục chuyển lên. Do không tiếp cận được với khu hang đá chúng giấu đạn Nên không biết chắc quân số của chúng Khi đống đạn được hơn 10 quả Có hai thằng Một già một trẻ Đứng nhìn về hướng anh em ta cưa cây hai thằng kia Đang lót mấy nùi rẻ dưới chân của khẩu DKZ Và phía sau Có vài tên Đang nhấp nhô đưa đạn lên Tôi ra lệnh nổ súng Loạt đầu tiên của anh khách Và một anh nữa Tiễn đưa hai thằng đứng ngoài bìa về châu Diêm Vương. Anh bắn khá chắc và điềm tĩnh. Thằng lính trẻ bị loạt đạn ngang ngực chỉ la một tiếng và đổ sụp xuống bãi đá rơi xuống vực phía dưới chừng 2 m gác người trên một thân cây dâu rừng. Tên lính già giật nảy người, chỉ kêu một tiếng và đứt luôn vì chúng toàn bộ ba lần đạn từ ngực trở lên. Hai thằng lo cái chân đế của DKZ bị khoảng bốn anh em quất liên tục những chằng AK chiếc ngay tại chỗ, cắm đầu vào khẩu Deka Phía dưới đuôi của tảng đá, anh em ta cũng nổ súng diệt tên địch đang gùi ba quả đạn. Có vài tên chạy thoát do chúng chưa lên hết bề mặt của bãi đá. Đội hình phía trên nhào ra đường thu ba khẩu súng, một thằng không mang súng và phía dưới anh Thành, trinh sát sư đoàn cũng thu khẩu AK của địch. Anh khách khẩn trương cột ống vụ phá vào chân khẩu Deka anh em còn lại dồn các quả đạn vào một cái hố tròn tự nhiên của bãi đá. Sau khi anh em đã ẩn nấp an toàn dưới các vách đá, anh khách thả hai ống chất nổ vào nòng của khẩu DKZ và anh đặc công khác thả một ống bộc phá vào hố đá chứa đạn. Xong, hai anh nhanh chóng lằm xuống vực đá gần đó. Ánh chớp lé lên, một tiếng nổ long trời, mảnh đá vụn bay nghe rào rào bắn vào các thân cây rớt xuống nghe lột bụng. Tôi, anh khách và hai chiến sĩ đặc công chạy nhanh lên kiểm tra. Toàn bộ nòng khẩu súng bị toát ra, chân đế văng qua hai bên, rớt gần xuống vực. Hai thằng địch nằm cạnh chân của DKZ, chả biết nó văng đi đâu, không thấy xác Tôi quay đầu khẩu AK về hướng anh em kia cây phía dưới, bắn điểm xạ ba loạt, mỗi loạt hai viên. Ám hiệu làm chủ trận địa, cối 82 đặt tại chốt C1 bắn cầm chừng 6 trái về phía bên kia biên giới và anh em trinh sát E95 chuyển từ thế phục đám địch rút chạy sang thế chặn đánh quân chi viện nếu có. Tình huống này không xảy ra. Toàn bộ đội hình rút nhanh về hướng đài quan sát C1. Hơn nửa giờ sau, chúng tôi được anh em C1 đón ở bãi đá Bình Độ 200. Anh em trinh sát E95 sau đó cũng rút nhanh về hướng chốt 300 của C11Z3. Sau trận này, địch không dám đặt hòa lực ở mòm đồi này nữa. Chúng chuyển sang dùng cối 82 đặt ở bên kia biên giới, bắn liên tục vào vị trí của chốt C1. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.